Bộ cái tát vang lên đều khiến người của Phù Tăng Xuân Kim Âu Nhất Bạch thở dài Ngay cả tộc trưởng ô Cổ Mộc cũng run rộng kêu lên Đừng, đừng đánh nữa Tuy nhiên, ngay trước tộc nhân của ông Phân hành tát một trận liên hoàn vào mặt tiểu bằng vương Khiến tộc nhân của ông cảm thấy vô cùng thoải mái Như được hả giận Nhưng ô Cổ Mộc cũng sợ hãi vô cùng Ngay cả khi ông đối mặt với tiểu bằng vương ương ngạnh, Cũng chỉ có thể bị động phản kích. Thậm chí không dám chủ động xuất thủ Bắt giữ ý lại Thế nhưng tu sĩ nhân tộc này lại khác Dám bắt lấy tiểu bằng vương Rồi lại còn tát vào mặt đi Như vậy không phải là tự tìm đường chết Cũng là giúp họa bảo thân Bản thân Lục Nhi Là một người mạnh mẽ Mới có tù vi linh động đã dám đột nhập yêu đình Mượn tế đàn lực trốn về hướng nam chương bộ châu Kết quả trở tới 10 năm Liên thoát thải hoãn cốt Khi trở về tu vi đã là Kim Đan Lá gan người bạn của nó Không thể nói lớn hay nhỏ Mà căn bản là điên rồi Xong rồi Lần này phù tăng Sơn chúng ta thực sự không gánh nổi hắn rồi Tộc trưởng Kim ô tộc Ô cổ mộc Nhìn Phương Hành như người đã chết Ngay cả ông cũng không thể nào đoán được Nếu lão điều cô nhận Sơn Bao che khuyết điểm kia Phát hiện tôn tử mình bị người ta đánh thành cái dạng này Thì sẽ phản ứng như thế nào Có hoan không Đánh tới tê tay Phương Hành mới ngừng lại Nhìn thấy đầu tiểu bằng rung to như đầu heo thì trận trường mắt quá quá hỏi ta ta cùng ngươi ta cùng ngươi kim sí tiểu bằng vương đã tròn vắng mắt sưng húp chỉ còn một khe hở nhỏ mũi miệng không rõ người người người xong người xong bên cạnh một giọng nói run rẩy kêu lên chính là một lão bộc tuyệt vọng nhìn tiểu bằng vương la đến bỗng nhiên phương hành quay đầu nhìn lại nhú chặt mày hỏi còn không quy nói xong trở tay tát một cái nữa vào tiểu bằng bằng vương đừng đánh nữa quỳ chúng ta quỳ vù một tiếng lão bọc kia kêu to một tiếng bỗng nhìn quỷ xuống sau lưng lão đội nhân mã cô nhận xuân đều đồng loạt quỳ xuống phương hành tiếp nhìn có chút hài lòng nhẹ gật đầu nhưng đột nhiên nước mắt thấy có một con cóc đinh ngơ ngác nhìn qua bên này trở tay tát từ bằng vương hai cái quát con cóc tinh kia người khác đều quỳ xong rồi không quỷ cóc tinh này giật mình lúc này mới phát hiện ánh mắt mọi người đều nhìn về phía gã Ý thức được bản thân vì quá xem phấn khích Mà không chú ý đến việc vân khí che trước người Đã tiểu tàn Không cẩn thận lộ ra trước mặt mọi người Mặt như là đưa đám vội nói à, Không liên quan tới ta Ta chỉ là tới xem náo nhiệt thôi Lát nữa ta phải đi mua xì dầu về nhà nấu cơm Phương Hành Xem náo nhiệt thì cũng phải quỷ Vừa nói vừa vào vào mặt tiểu bằng vương, Tiền khốn kiếp kia ngươi hại tiểu tổ cô nhận thân phải chịu khổ Muốn bị diệt tộc phải không Một trong hai lão bộc tiểu bằng vương Nghiến răng kêu lên Hù con cóc tình kia sợ hãi quỳ mệt xuống Tu sĩ nhân tộc Nếu người muốn toàn thay rời khỏi nơi này Thì tốt nhất là nhanh chóng thả tiểu bằng vương của chúng ta ra Nếu không khi lão tổ cô nhận xuân chạy tới Đừng nói là ngươi Dù có phù tăng nhất mạch cũng không được chết tử tế đâu Đến lúc đó Chớ trách chúng ta không nhắc nhở ngươi Lão bọc tiểu bằng vương hung hăng kêu lớn Tay còn đang run rẩy. Có điều thực tế bọn họ còn chưa thông báo cho mấy vị lão tổ. Chủ yếu là vì chuyện lần này quá lớn Bọn họ lo lắng sau khi lão tổ Đến người đầu tiên bị trách phạt Là hai người bọn họ Vì không bảo vệ tốt chủ tử Sau đó một trường đập bọn họ thành cho bụi Cho nên lúc này phải tìm cách cứu tử bằng vương Cố gắng che dối việc này Tốt nhất người mau kêu lão ra hòa cái tối đây. Phương Hành ngang ngang ngược ngược nói Cười lạnh một tiếng Sau đó lại nhìn tử bằng vương Dùng giọng điệu trường bối rau huấn vạn bối Huyền tôn tử Về sau ngươi làm không nên phát lối như vậy Người gặp tiểu gia ta Người sẽ thấy người thấp kém như thế nào Người phát đối như ngươi Đụng phải ta là vận khí tốt Chúng người tính tình không tốt Thì không phải là chỉ đánh vào mặt ngươi thế này đâu Biết không Nói xong hết một tiếng Nghe rõ không Nghe rõ rồi, nghe rõ rồi. Hai lão bộc nhanh chóng kêu to Đồng thời thầm nghĩ Còn có ai lợi hại hơn ngươi sao Ngược lại tiểu bằng vương vẫn còn cứng rắn Mơ hồ kêu không rõ Ta, ta muốn giết ngươi muốn giết tổ tông của người sao thích ăn đòn sao? Phương Hành chở tay quất một cái bà tay, tôi khiến hai lão bộc quỳ trên mặt đất nhưng bị đánh nát trong lòng. Tiểu tổ, ngài nói ít thôi, hào hắn không để ít thiệt thòi trước mắt. Một trong hai lão bộc đau khổ khuyên y, bà Phương Hành chỉ cười lạnh một tiếng, từ trong túi chứa vật lấy ra một cuộn vải, bên trong cuộn vải lộ ra một cây xích vũ, dùng thần niệm dò xét một chút, phát hiện xích vũ này không có gì, lúc này mới thu lại, bấm ngón tay ngự vân ngồi xuống ở trên vận khí, lời biến như là ngồi trên không trung, phơi nắng, nhìn Tiểu Bằng Vương nói. Con mụ lẳng lơ thanh khâu sơn kia, giật dây nên đến bắt ta có phải không? Tiểu Bằng Vương răng môi lẫn máu, dáng vẻ tuấn tú sớm không còn, nhưng vẫn vô cùng kiên cường nghiến rằng nói. Ngươi, ngươi trộm tiền đình trí bảo hộ tỷ tỷ, dám trộm trên yêu địa Tiểu tổ ta, ta nhất định phải bắt giữ ngươi. Bố một tiếng, Phương Hành tắt cho một phát, im ngậm miệng lại, liền mắng còn mẹ nó khi lão tà biết hắn có một đứa cháu hộ dạy nhất thất vọng như vậy không biết sẽ tức đến dạng gì đây để cho một nữ nhân xoay vòng vòng như vậy ta nói cho người biết tiểu ra ta chẳng những trộm bảo bối của nàng ta Túi nước tiểu trên giường của nàng ta còn trộm quần lót của nàng ta đi đấy ngươi muốn sao hãy ta chia cho ngươi mấy món nhá tiểu bằng vương nghe hắn vỗ nhục đứa thần trong lòng mình Có mắt thù hận rực đỏ như lửa bà phương hành vừa nói vừa lấy ra một cái túi chữ vật đầu tiên lục loại một chút Rồi lấy ra viên tiên tinh ngắm một chút Lại nhét vào trong túi Rồi lại lấy ra một thanh kiếm màu thành miếc Trong đám yêu tu Có người nhận ra được đó chính là ngự sử phi kiếm của hồ tiên cơ Tu vi trúc cơ Vừa lấy ra lại bỏ vào Sau đó lại lấy ra một cây châm phượng Liên tục không ngừng Phương hành lấy ra mấy món chí bảo Đều đã để ở trước mặt chúng yêu Sau đó lại kết vào trong Trong lòng chúng yêu xác định Tên lưu mạnh nhân tộc này Thực sự cấp sạch bảo hộ của hồ tiên cơ rồi Muốn bắt người phải có tăng vật lần này người chưa bắt được tăng vật đã lộ ra nhưng cũng vào lúc này bỗng nhìn Phương Hành lấy ra một bàng vải đỏ rực cái yếm vô số yêu tu đột nhiên hít một hơi lạnh hai mắt sáng lên nhìn đồ vật trong tay hắn ta khinh con bộ hồ ly lẳng lơ Phương Hành cầm trong tay nhìn một chút cảm thấy buồn nôn nên ném ra ngoài yếm đỏ bay lên không trung một lúc lâu đột nhiên nhỏ lại bay vào trong phân khí như là bị yêu tu nào đó sử dụng yêu pháp thu vào Đồng thời, sau đám mây này Còn có tiếng cười hô hô, dâm tà quá gì Đây chính là cái yếu của đại nhất mỹ nhân Hồ Tiên Cơ Trong lòng yêu tu cũng nhanh chóng nghĩ đến điều này <cười> Vật như vậy còn nhiều Ngay cả quần của nàng ta cũng có có bốn không Ánh mắt phương hành đáy lên Cười lại nhìn bốn phía Xung quanh đám mây trùng đẹp vắng vẻ Không một tiếng động Nhưng một đát sau, lại có một giọng nói cương quyết vang lên ta muốn Sau tiếng trả lời Lạc có vài tiếng cười cợt vang lên, làm cho bầu không khí nơi này trở nên thoải mái hơn. "Bọn yêu quái các người vẫn có chút ý tứ đấy, được rồi, nếu các người muốn, tiểu ra liền đấu giá." Phương Thành nghe xong cười ha ha một tiếng, lục tìm cả đường này ở trong túi trữ vật, mới lấy ra một chiếc quần lót màu trắng, nắm rơi trên không trung. "Một cái quần của hồ tiên cơ, giá quy định là 10 khối linh tinh, có bốn không, nhanh nhanh lên, đây chính là quần lót của hồ tiên cơ." Ngoại trừ ta ra còn có ai nữa có chứ Bảo qua cơ hội này sẽ không có lần sau đâu Không ra giá sẽ mất cơ hội Phương Hành dùng cách bán dưa hú Để bán đấu giá quần lót của hồ tiên cơ Khiến cho người cô nhận Sơn Phù Tăng Sơn đều nhìn đến ngay người Ngay cả Âu Tăng Nhi cũng hiến rằng Nghĩ thầm bạn của biểu ca nàng Là hạng người không đáng tin Đã gây ra đại họa Còn không nghĩ cách trốn đi Ngược lại còn ở nơi này mà bán đấu giá cái quần lót của tiên cơ tỷ tỷ hắn hắn là định chờ lão tổ cô nhận sơn chặt đến đây sao nàng không hiểu hắn lấy quần lót này lúc nào nàng có nhìn thấy đâu ta giả giả 20 khối linh tinh cho ta phân hành hô mấy lần đột nhiên một đám vân khí bao trùm yêu tu kêu lên rồi ném ra một đống linh tinh phân hành không biết đến ai lại là người mua cười ha ha một tiếng đưa tay tung linh tinh tới xem rồi mới ném quần lót qua yêu tu trong mây vội vã vọt tít chụp lấy một tiếng hít thở trầm thấp vang lên thi thầm nói, thơm quá. tiếng cười tràn đầy ý vị. khi đám tán tu vây xem đổi ý, trong lòng rối loạn. một lúc sau, bỗng nhiên có người kêu lên, còn nữa không, ba khối linh tinh cho ta một cái. tiếng này vừa dứt, rất nhanh liền có một người khác lên tiếng, ta cũng ra ba khối linh tinh cho ta một cái. ta có bốn mươi khối, cho ta một cái còn chưa dặt đi. làm ăn tốt như vậy sao? ngay cả phương hành cũng hửng ngơ nhìn thoáng qua túi trước vật, lão lại cưỡi mì đến gần ô Tăng Nhi, truyền âm nói: nhanh đấy quần lót cùng yếm nhỏ của ngươi ra đây. À, bây giờ mà không có thì lấy của biểu ca của ngươi đi. việc đơn giản thế này lại làm ăn quá tốt, chỉ cần mua một cô nương rồi dùng quần lót của nàng ta bán cũng đủ kiếm lời rồi. chẳng qua lúc này Kim Khí từ bằng Vương bị ánh nắm ở trong tay, nhìn thấy nữ thần ở trong trái tim mình bị người ta khinh nhận, đến tận bước này, y bị bắt không thể ngăn cản được lừa dẫn hút trời muốn hôn mê đến nơi. đột nhiên lớn giọng hét lớn ở trong tiếng hét kia tràn ngập bi phẫn đau khổ uất ức như dã thú bị thương như là bi kịch anh hùng bình nguyên. trong lúc nhất thời giọng nói tức giận lại lên áp tiếng hô của những người khác làm cho bọn họ không dám lên tiếng. tiểu tổ ta đang làm ăn đấy người kêu cái rắm gì? bỗng nhiên có một bàn tay phương hành quát tới cắt ngang tiếng kêu trong nhắm mắt bi kịch biến thành kịch vui. Nhưng cũng may Lúc này trên trời phía tây bắc cuộn tới Một đám mây vàng Cùng từng cơn gió dữ dội ồ ạt kéo tới dường như có nhân vật đại năng chạy tới Ai dám bắt huyền tôn của ta Ngày lúc vương Hành đánh tiểu bằng vương thành trò cười Trên trời phía tây truyền đến một tiếng giống to Đã thấy trên trời cao Một trùm kim vân như là ánh bình bình đào qua nương theo ánh bình Minh này Khi thức hồn hồn tiếng giống giận giống như là kinh lối Kinh lối chấn động một vương Ẩm ầm rung động Giống như lúc nào cũng có thể phát nổ à, Nguyên Anh Là Nguyên Anh đảo tổ cô nhận Sơn Tới Nghe thấy một tiếng giống giận này Đám yêu tu có mặt đều như là nứt cả tim gan Nhanh chóng tản ra Mà sắc mặt của tộc trưởng kim ô tộc Phù Tăng Sơn Lại khó coi nhìn về phía Phương Hành Đồng thời hai người nhanh chóng lấy yêu tiên lệnh ra Nếu Nguyên Anh đảo tổ cô nhận Cô y muốn hỏi tội Phù Tăng Sơn Liền đưa ra yêu tiên lệnh Để trong lòng ông ta có e rẻ Không tên đổi một trường tiêu diệt phủ tăng hơn Chỉ là tu sĩ nhân tộc này Sợ rằng không thể giữ được mình Giờ chỉ còn kế này Thì cũng chỉ có thể dựa vào bản thân hắn mà thôi <cười> Lão tổ tới, Người Người chắc chắn phải chết Trong lòng của tiểu bằng vương Đã như cho tàn Lại đột nhiên cười điên cuồng Trong mắt đầy sự oán độc nhìn Phương Hành Còn Phương Hành cũng không ngần đầu Xoay bàn tay khiến y ngậm miệng lại Cuối cùng cụ tới Ta sắp chờ không đổi rồi Phương hành nhìn thấy mặt Kim Vân Liền khẽ thở dài Trên mặt đã không chút lộ sợ hãi nào Ở trên trời tây bắc Kim Vân càng lúc càng lúc càng gần Uy thế ngập trời Chỉ trong mấy hơi đã đột phá tầng tầng vân khí xuất hiện Người tới chính là một con đại bằng kim sĩ Dài mấy chục trượng, cả người khoác kim vũ sắc như là kiếm Ánh mắt lợi hại ở trên không trung Hạ xuống tựa như là hai luồng kim khí, Có thể chấm hư không Chỉ cần người nhìn thấy Thì liền quỳ xuống cung bái Không dám nhìn thẳng. Ai vậy? Sao lại gây ra động tĩnh lớn như thế Khỉ gió Vào lúc đám yêu cúi đầu không dám thở mạnh Đột nhiên có một tiếng nói vàng lên Chúng yêu lại cúi đầu nhìn thấy Thế bên trong vách núi đỏ thẫm Xuất hiện một lão đầu Đầu thấp nhỏ chui ra Người không cao tới bà thước Mặt mũi đầy lông Giống như là vẫn chưa hiểu tình hình Vén lông nhìn xung quanh sò xét Khỉ thật Lão chết tiệt này Sao lại chui ra lúc này chứ phương hành có chút không biết nói gì Nhìn về phía dưới Lão già kia không có việc của ông Trở về ngủ tiếp đi Lão già vừa chui ra ngoài này Chính là lão thụ tinh Cũng không biết là giữa cửa như thế nào Vừa rồi triều bằng vương gây ra động tĩnh lớn như vậy Mà lão ta lại không có nghe thấy Ngược lại lúc này lại bị kinh động Mơ mơ màng màng chui ra từ đất Nhưng bà phương hành đại lo lắng ông ta sẽ bị liên lụy Tay chân lầm cầm Không cẩn thận bị xử lý Nên mới muốn ông ta nhanh trở về tiếp tục ngủ đi Tình đắp khốn kiếp Lại là ngươi Tới phụ tăng sân chúng ta kiểm chuyện sau Lão thủ tình Thấy phương hành không dụng Ở trên không trung Thì nhất thời tức giận Không trộm phát giết Vung gậy kêu lên Phương hành im lặng lại bắn Lão già khốn kiếp Ai dành tới tìm ông gây chuyện chứ Ta đang rất vội Không có thời gian nói lý với ông Lão thủ tình kia giận dữ kêu lên Tên đắp khốn nạn dám mắng ta Có phải lĩnh người cút xuống đây cho ta Để ta quất gây hay gậy Phương hành nói Nghĩ ta ngốc sao Có bản ảnh thì lên đây, tiểu gia sẽ đá chết ông. Lão tụ tinh nhất thời giận dữ nhảy lên, cách mặt đất không tới nửa tấc, thờ dài nói. Mẹ kiếp, lớn tuổi rồi không cất mây được, tiền nhóc khốn nạn nhà ngươi cút xuống đây cho ta, xem lão tổ tông ta đánh có chết ngươi hay không. Phương Hành vừa nói, vợ bạt tay trên mặt tiểu bằng vừa nói. Ông lên đây, ta sẽ đánh ông như đánh hắn vậy. Người xuống, ông lên đây. Đại họa trước mắt, một già một trẻ, người lên kẻ xuống mắng to. Yêu tu đầy trời đều không còn gì để nói Tù suy nhân tộc Chính ngươi là dám can đảm vũ nhục Người cô nhận sơn ta Giữa cuộc cãi vã này Đại bằng điều đã bày tới hơn 10 giờ Ánh mắt sắc bén Sớm đã nhìn rõ ràng chuyện phát sinh ở trong này Một luồng sát ký khóa chặt phương hành Từ xa lạnh giọng bờ miệng Thành âm tựa như là kiếm lạnh <cười> Thật là gay gắt Lão tổ tông ta buồn ngủ Phải đi ngủ một giấc dường như lúc này lão tụ tinh mới phát hiện được nguy cơ sấm thịt kêu lên một tiếng chui vào trong đất phương hành nhất thời cảm giác không biết nói gì nghĩ thầm lão già này sống như thế thì không phải là không có đạo lý tam tổ tam tổ cứu cháu tam tổ mau giết hắn đi kêu bằng vương đã bị phương hành đánh cho u mê liếc mắt nhìn thấy thân hình đại bằng điều liền mừng rõ như điên kêu lớn im miệng phương hành cảm thấy liền phương hành cảm thấy phiền liền trở tay tát một cái một cái tát này đủ mạnh, trực tiếp đánh Tiểu bằng vương bay lên trên mấy hơi chục trượng, đụng vào trên vách đá dựng đứng, lăn lộn rơi xuống. Vô số yếu tú đều sợ như người, đơn giản không biết nên nói thế nào. Nhất là nhân mã phụ tăng sơn càng thêm khó hiểu, vì sao đã gặp lão tổ cổ nhận sơn mà tú sĩ nhân tộc này còn tát bay Tiểu bằng vương? Đây không phải là vứt bỏ hổ mệnh sang một bên sao? Chẳng lẽ hắn muốn đi tìm chết? Mà phương hành tát bay Tiểu bằng vương rồi cũng đứng lên chính diện nhanh đón kim vân cười nói đương nhiên là ta không đợi hắn trả lời đại bằng điều ở trong không trung thì hắn đánh bay từ bằng vương Giọng như sấm nổ tốt lắm quả nhiên là ngươi đã lâu không được gặp từ sĩ nhân tộc khinh miệt đại bằng như ta vậy nhất là đám ngay trước mặt lão phù như thế can đảm của ngươi làm cho lão phù có chút bội phục trước khi chết ngươi còn lời gì muốn nói trong tiếng hét vang Ông ta đã lao thẳng xuống dưới Móng vuốt sắc bén cách trăm trượng Lên muốn chém đắt phương hành Nhưng phương hành đối mặt với một chảo này Lại chỉ yên lặng Kết một pháp ấn Sau đó phía sau đột nhiên xuất hiện Hai cái kim sĩ Xoẹt một tiếng Mỗi cái kim sĩ đều dài hơn ba trượng Chia thành hai bên mở rộng phía sau hắn Vào lúc này Móng vốt đại bằng điều đã sắp túng trước ngực của phương hành Nhưng đột nhiên Thế một đôi kim sĩ này liền kinh hãi Nhanh chóng thu hồi trào lại thân hình nhanh chóng hạ xuống, hóa thành một người trung niên mặc kim bào, thân hình cao lớn đứng trước mặt Phương Hành, sắc mặt kinh ngạc nhìn Phương Hành quát lớn: "Ngươi là ai? Vì sao am hiểu bí pháp của băng tộc ta?" Phương Hành nhìn ông ta một cái, căn bản không thèm trả lời, lấy xích vũ ra nhẹ nhàng vân vê, rơi lên không trung, xích vũ giống như ý thức của mình bay thẳng về phía người trung niên mặc kim bào kia. Khóa Trì Nhi, sau khi ngươi trở thành Nguyên Anh cấu uy thế không nhỏ nhỉ còn nhớ tam thúc không? bên trên phích vũ truyền ra một luồng thần niệm, nhất thời khiến người trung niên kim bảo kinh hô một tiếng, thân thể cúi xuống, nhìn dáng vẻ của ông ta giống như là theo bản năng muốn quỳ xuống, nhưng lại có chút do dự, không trực tiếp quỳ. thứ không biết truyền dưới, quy xuống, phương hành bỗng nhiên mở mắt, quát trung niên mặc kim bảo kia, bịch một tiếng, trung niên kim bảo không chút suy nghĩ trực tiếp quỳ xuống anh bắt ngẩn ngơ nhìn Xết Vũ, thiên địa đều im lặng. Tao dù là người Côn nhận Sơn, hay là tộc Nhân Phủ Tăng Sơn, hay là đám yêu tu đứng một bên xem nóng nhiệt, thậm chí là người Thanh Khâu Sơn, đực hồ tiên cơ phải tới bên này, dáng thị nhất cử nhất động đều ngây dại. Có người liên tục vuốt mắt, hận không thể móc chồng ra, cảm thiết mình đã nhìn nhầm. Cũng có người dùng lực vỗ đầu, giống như đã xảy ra vấn đề gì đó. Xết Vũ cũng không gây chú ý. Người bên ngoài hơn 10 trường Khó có thể thấy Cho nên bọn họ Chỉ nhìn thấy kim sĩ đại bằng điều hung hăng bay tới Vẫn muốn ra tay với phương hành nhiều lúc đi tới lại quỳ xuống trước mặt hắn Gió thu điều hiu Cô độc thổi qua Thiên địa vắng vẻ Không ai để tiếng Duy chỉ có cây xích vũ kia Phát ra luồng thần niệm trao đổi với người trung niên mặc kim bào Tam tổ Tam tổ giữ lại mạng của hắn Để cho con Để cho con tự tay giết hắn Trong khe núi, nơi xa, bỗng nhiên văng đi tính gầm giận dữ. kim Quang hiện lên, lại là kim sĩ tựa bằng vương, lung lay bay lên Y bị phương hành vả miệng không biết bao nhiêu lần, bị đánh tới đỡ óc không rõ ràng. Nhưng chỉ là bị ngoạn thương, lúc này trong lòng đang ẩn chứa thù hận. Sợ tam tổ trực tiếp giết chết. Gian tế nhân tộc này làm mình không thể tự tay báo thù nên liền nhanh chóng bay tới. Phương hành thế y sông tới thì chỉ cười lại, cũng không để ý tới, chỉ nhìn trung niên mặt kim bảo. Mắt thấy khí thế kim sĩ tựa bằng vương Như là thiểm điện vọt về phía phương hành Lại chợt thấy trung niên mặc kim bào nhảy dựng lên Một bàn tay Vung ra cơn gió cuốn kim sĩ tựa bằng vương từ bàn tướng thành nhân tướng Thậm chí quất tới khi Y quỳ xuống trước người phương hành Phẫn độ quát Đồ không biết lẽ nghĩa Tới lúc nào rồi lại còn hổ nháo Còn không bao bao Nhanh chóng từ bái kín tiểu tổ Bái kín tiểu tổ Kim sĩ tựa bằng vương ngây dại Y vốn tức giận đến mức sôi sùng. Lúc này ánh mắt chợt mê mang, đầu óc như sắp hỏng. Hắn, hắn là ai? Mặt kim sĩ tiểu bằng vương chợt đỏ bừng, run rẩy nửa ngày mới nói được một câu. Trong niên Kim Bảo Quát, hắn là truyền nhân tà tổ nhất mạch, bối phận cao hơn người tới ba bốn bậc, người nên gọi một tiếng tiểu tổ. Phương Hành nghe vậy cười to, khách khí nói: Không cần không cần, gọi ta là tiểu gia là được rồi. Ta, ta. Kim sĩ từ bằng vương thực sự nói không nên lời. Y ngơ ngác ngầm đầu nhìn thoáng qua phương hành, đang khoanh tay trước người. Mắt như đang nhìn tôn tử, rồi liên nổi giận, rồi liên nổi giận đùng đùng. Lại có chút giận tam tổ, chỉ cảm thấy trong ngực như là có gì đó chặn ngang. Đầu ấm ấm nổ vang, một câu cũng không thể nói. Bỗng nhiên cảm giác trời đất bỗng nhiên quay cuồng, trực tiếp ngất đi. Hay, sức chịu đựng quá kém, cần phải dạy dỗ tốt hơn một chút. Phương hành thờ dài, ra vẻ bối vẫn bối. Mà trung niên mặc kim bào Thì vất tệ áo ôm đi tiểu bằng vương Cười khổ không ngừng Không biết nên nói như thế nào Lúc này sau khi xích vũ kết thúc việc trao đổi Với trung niên mặc kim bào Liền quay trở về Và đúng lúc cắm vào trên đầu phương hạnh Nhìn giống như là một cái châm cài tóc bào đỏ Cũng không biết trung niên kim bào Là kính xích vũ hay là kính phương hạnh Và mặt nấp bất đắc dĩ không người thì lẽ Lúc này mới nhìn về phía phương hạnh Phương tiểu hiểu Là do lão phu tới chậm Người không có chuyện gì chứ <cười> không có việc gì, không có việc gì Ông tới lại được rồi Phương Hành cười ha ha một tiếng Tiện tay rút cây xích vũ kia nhét vào trong túi chức vật Động tác vô cùng thuần thuộc Nơi này không phải chỗ nói chuyện Đã đi tới đây, liền theo ta tới cô nhận sơn đi Bằng Tam vô cùng khách khí Ngôn từ cung kính, vô cùng cẩn thận Chờ ta một chút Phân phó một số chuyện đã Phương Hành giải thích xong Liền giao phó một chút chuyện với người kim ô tộc Lúc này tộc trưởng Kim Ô tộc cùng ba vị trưởng lão cũng đã gần hóa đá. Con trai tộc trưởng Ô nhất Điển thì lại núp ở trong một tóc toàn thân mồ hôi lạnh, run lẩy bẩy. Ngược lại Ô Tăng Nhi lại vô cùng vui mừng, tuy nàng vẫn chưa hiểu Phương Hành làm chuyện này bằng cách nào, nói tóm lại cơ hội cứu biểu huynh lại càng thêm nắm chắc. Tộc trưởng, chuyện cứu Kim độc tử cứ giao cho ta." Khuôn mặt của Phương Hành nghiêm túc, nói với tộc trưởng Kim Ô tộc, dáng vẻ quang minh lẫm liệt. "Được." Tốt, Lục gì có người bằng hữu như ngươi, quả như là may mắn của nó. Ô Cổ Mọc không biết nói thế nào, lại phụ họa theo lời của Phương Hành. Nếu có gì cần cứ lên tiếng. Phương Hành đang chờ câu này, vỗ tay một cái cười nói. Vậy ta sẽ không khách khí. nghe nói Phù Tăng Sơn có bà viên tiên tinh, Tộc trưởng Kim ô Tộc ngẩn ngơ, bỗng nhiên không biết nói gì. Ô Tăng Nhi thì lại giận dữ, tên khốn kiếp này quả như đã chú ý tới bảo cốt của nhà mình. Cô nhận sơn nơi ba vị nguyên anh bế quan, trong một tòa thạch viện có ba cái bộ đoàn, mấy chén trà xanh, mà bên cạnh thạch viện lại có mấy lão giả khuôn mặt khô gầy ngồi xếp bằng, đều đã tuổi tác cực lớn, tùy tiện đi ra ngoài đều là đại nhân vật khiến yêu đình trung động, mà trên thực tế trong ba người này cũng có hai người ít nhất đã mấy trăm năm chưa lộ diện ở trước mặt người khác rồi, bọn họ là căn nguyên của cô nhận sơn, được xem là đại truyền thừa mang tính uy hiếp. Mà lúc này bọn họ lại xuất quan Nhẹ giọng trò chuyện với nhau Mà trung tâm của cuộc trò chuyện Chính là tà vương nhất mạch đã trở về Cầy trích vũ kia đúng là tam túc phân thân luyện chế Ta đã xác nhận ông ấy không thể chết Hoặc nói là năm đó ông ấy xác thực suất nỡ hồn chiều phách tán Nhưng lại có cơ duyên xảo hợp Bị nhốt 300 năm Một lần nữa thoát khốn mà ra Càng bởi vì một số nhân duyên Mà luyện thành chân tiên lôi hồn Sau đó đoạt xác một con hùng thú trù tước thượng cổ Bây giờ trong ngoài hợp nhất. Tôi vi đồng hậu Có lẽ không lâu sau Tam thúc đừng nói là bước vào Nguyên anh Thậm chí có khả năng tiếp tục độ kiếp Dựa theo những lời lão nhân già nói với ta Bao giờ độ kiếp đối với ông ấy Chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi Nếu có cơ duyên Ông ấy có khả năng sẽ sẽ thành tiết Một vị trẻ tuổi ở trong đó cùng một lão già mặc kim bào Dẫn phương hành về núi Âm trầm mở miệng khuôn mặt trang nghiêm, Trần tiên đôi hồn Hùng thú tru tức thượng cổ Lão già dâu tóc ám kim Ở phía tay trái Sau khi nghe xong đi hít một hơi sâu Hai loại cờ duyên Cho dù loại nào cũng chỉ có thể ngộ Nhưng không thể cầu Lão tam là làm được sao Thật sự như thế Ngày ta lão tam trở về Đã chính thời điểm cô nhận Sơn ta thống được yêu tộc Theo ta được biết tam thúc cho tới bây giờ chưa từng nói lão Mặt khắc sức vũ kia xác thực là đúng là lông bao Của chu tước quyền thuần huyết Hơn ở luồng thần hồn bám ở trên nó Cũng là ẩn chứa lưu ý đây chính là độ kiếp sau mới có. Trung niên kim bảo trầm giọng mở miệng xác nhận hai chuyện này. Hai lão già khác trầm mặc thật lâu. Một người trong đó nói kẽ, năm đó lão tam đúng là kỳ tài đệ nhất cô nhận phần chúng ta đệ nhất kỳ tài trong yêu tộc có 8 người lãnh binh chống lại yêu mình dùng chiến tích thiết huyết quật khởi được gọi là tám đại yêu vương tam thúc đứng thứ ba vì thế mới có danh xưng đại bằng tà vương nhưng ta nói là kỳ tài ngàn năm khó gặp của cô nhận xuân chỉ là bởi vì giá tầm quá lớn. Vì thầy lão thất báo thù liền tới nằm chiêm bộ châu ám sát gia chủ hoàng phủ, kết quả là hoàn toàn mất tin tức. Nhưng trong rủi thế nào, lòng can đảm cùng cơ biến, học thức cùng ngộ tính của ông ấy có thể xem là tuyệt đỉnh. Nên đã nói mình giành được hai tạo hóa chắc hẳn là có thể nắm chắc. Hối chi ông ấy cũng nói, hiện giờ ông ấy đang gặp một loại tạo hóa, chính là tạo hóa bảo địa chất chứa vô tận cơ duyên. Chờ khi xử lý sạch sẽ chuyện nơi đó sẽ trở về gặp chúng ta, cần gì phải nói dối ông nói hy vọng tu thành yêu thiên chắc hẳn cũng có mấy phần tự tin mới dám nói ra. Sau một phen nghiên cứu thảo luận, ba người đều trầm mặc lại. Qua nửa ngày lão già yêu tu ở bên phải giống như không giận không rời nổi bước chân mới thản kệ nói. Nếu tiểu tam nói như thế thì có thể tin nhưng thiếu niên nhân tộc này trông liền kim bào có chút bất ác ý thấp giọng nói. Tam thúc nói đó đó là cháu quán tốc một tiếng. Hai vị yêu tu cô nhận sơn khác đang lại nhạt uống trà đều phun ra ngoài. Lão tam tưởng thuốc tam mù sao? trung Nguyên Kim Bảo cũng cười khổ nói: "Ta cũng nhìn trên người của thiếu niên này không hề có yêu khí, ngay cả huyết mạch yêu tộc cũng phải hơn 10 đời, nói thế nào thì cũng không phải là huyết mạch tam tộc có được, nhưng tam tộc lại một mực cam đoan điểm này, hơn nữa, lôi y ở chân phân thân tam tộc xác chỉ có chút, cùng loại với khí tức trên người thiếu niên này, có lẽ có quan hệ ngầm gì đó." Ngoài ra Tàm thúc còn liên tục dần dò Một sợi tiền duyên kia đều ở trên người của thiếu niên này Muốn chúng ta nhất định Không thể khinh thường Hai lão giả khác nghe được liền khét gật đầu Một người trong đó nói Lão Tàm đã trị trọng như vậy Cái này xác thực không thể xem như không quan trọng Được rồi Với xem là dòng chính của cô nhận sơn chúng ta Để người phía dưới cung phủ Đối xử giống như huyết mạch cô nhận sơn chúng ta Không thể lãnh đạm được Ai có thể nghĩ tới Lão Tàm nhiều năm không có tiến thức gì lại còn sống chứ <cười> Không nói là thành tiên Cho dù hắn có thể tu tới độ kiếp cảnh Cũng là phúc của cô nhận xuân chúng ta rồi Một phen tính tâm Địa vị phi phạm của Phương Hành liền được định ra Ngược lại là trung niên Kim Bào sau khi đồng ý Lại cười khổ nói Nhưng thiếu niên này cũng không phải là đèn cạn dầu Thời điểm gặp Thiên Nhi Hắn chắc hẳn đã biết thân phận của nó Nhưng lại cố tình đánh Thiên Nhi Thành cái đầu heo với tính tình của Thiên Nhi sao lại chịu được sự xấu hổ như thế? bây giờ còn đang quỳ ở trên ngoài động phù của lão tổ tông này yêu cầu chủ trì công đạo đoán. nghe lời này, lão yêu tu nhiều tuổi nhất lại cười khổ. ta có thể chủ trì công đạo cho nó, nhưng lần này cũng nên cho ta cho nó chịu thiệt thôi. trong đám từ tôn đời sau chỉ có mỗi hắn khiến cho người ta tức giận, lại bị tiểu hồ ly thanh khâu sơn đùa nghịch, xoay như là trong chóng, lão phù không tự tay giáo huấn hắn tròn tốt sau có thể xuất thủ thay hắn giáo huấn người đời sau của lão tam tạm thời cứ để hậu bối nhà mình chịu chút gió sương có bản lĩnh để hắn tự đánh lại được rồi ngươi trở về nói ta đang bế quan bảo hắn quay về đi một lão già khác cũng nở nụ cười nói tôn tử này của lão tam trở về cũng thật đúng lúc không lâu sau là đại sự yêu đình rồi cổ yêu bắt bài chốt hiện bốn năm tiểu mối kiệt xuất cảnh rất kim đàn nhưng cố định căn cơ của thiên nhi còn chưa vững chắc Không thể để nó đột phá kim đan nhanh như thế Nhưng nếu không kết đàn Đối mặt với các bạch khác Cùng tuấn kiệt thần châu Thương đàn hải khó tránh khỏi có chút thiếu tự tin Mà kẻ này tuổi tác không lớn Nhưng thực lực thâm hậu Trên danh nghĩa vừa vặn có thể để án dẫn theo thiên nhi Đi vào cấp đoạt vận may này Đã như vậy Ta sẽ tự dặn dò Trung niên mặc kim bào cười khổ đồng ý Nghĩ thầm sự đau khổ này của tiểu bằng vương Lâm thiên xem như là ăn không rồi Sau khi Phương Hành đi tới Cổ Nhận Sơn, xác nhận cũng được hậu đãi. Khắp cái thành Cổ Sơn tĩnh mịch thanh tĩnh cung phụ tang sơn hiểm trở hoang vu. Cổ Nhận Sơn lại là một sơn mạch u cốc tràn ngập dần đồi, từng sơn phong nhà lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng lên trời, trên vách đá dựng đứng, nhưng như mọc lên dây leo quái dị, mấy tòa cung điện như ẩn như hiện, thần bí tĩnh mịch vô cùng hiểm trở. Mà hắn ở chỗ này được xem như là khách quý, nhưng ánh mắt đám thị nữ hộ vệ Nhìn về phía đều là lạ Cũng không biết từ miệng người nào Truyền tới tin tức đánh huyết tiểu bằng Tà Vương Tại Phù Tăng Sơn truyền khắp nơi Trên dưới cô Nhận Sơn này Có hơn phân nửa người biết Vị tu sĩ nhân tộc trước mắt này Là một kẻ hung ác Đánh cục cưng quý giá của cô Nhận Sơn Thành cái đầu heo Vậy mà còn được ba vị lão tổ mời tới cô Nhận Sơn làm khách Bắt đám người trên dưới Thấy mặt hắn đều phải gọi là tiểu tổ Phương hành đối với chuyện này Cũng có chút yên tâm thoải mái Trên thực tế điểm này trước khi tới yêu địa Hắn cũng đang nghĩ tới Quan hệ quán cùng đại bằng tà vương Hiện tại xem như là bạn vong niên Nói sâu xa hơn cũng có liên quan tới lợi ích Phương hành có được sự tín nhiệm Không hề tầm thường của đại bằng tà vương Mà đại bằng tà vương lại Kiếm được không ít đại cơ duyên tốt từ trong tay của phương hành Mà thông qua rất nhiều lần hợp tác Mới phát hiện được một số vận khí không tốt Bình thường trên người phương hành Nhận định chỉ cần hắn còn sống Thì sẽ có thể thành đại sự Cũng bởi vì ý nghĩ này, lão tào vương vô cùng coi trọng phương hành, đường nhìn cũng số huyết tinh lực vào trên người quán. chỉ do bằng việc hắn đường đường là yêu vương, lại cam tâm bỏ xuống giá trị bản thân, chủ động ở lại quy khư thay phương hành quản lý việc vặt, liền có thể thiết được chút ít. mà thời điểm phương hành rời khỏi quy khư, gã nghe nói phương hành có thể sẽ đi tới ưu địa tìm kiếm đại kim ô, liền nói rất tộc địa của mình ở trong ưu địa, nếu gặp khó khăn có thể đi thẳng tới cô nhận sơn nhận sự giúp đỡ, chỉ cần cô nhận sơn còn tuyệt đối chỉ cần cô nhận Sơn còn tuyệt đối sẽ cung phục hắn như thưởng khách nguyên nhân cụ thể không nói tóm lại liên quan tới một vài hốt mắc lợi ích sâu xa phía sau mà phương hành có thể thoải mái chơi đùa ở yêu địa chính là bởi vì có tầng bảo vệ này <cười> tộc trưởng nói ba viên tiên tinh đều ở đây đây là tất cả chân quý của phù tang sơn chúng ta người nhất định phải cứu biểu ca ta ra nếu người lừa chúng ta ta liền ta liền ta liền nói chuyện hư hỏng của ngươi đi khắp nơi Trong đại điện được xây ở trên đỉnh núi cao. Phương Hành ế oải nằm trên một cái giường nhỏ. Ở trước mặt hắn là ô tăng nhi, mặc váy vàng, cầm một cái hộp tử ngọc đầy hoa văn đưa tới trước người hắn. Bên trong là ba viên tiên tinh ý hóa. Viên lớn nhất ước chừng to bằng một hột đào, hai viên nhỏ hơn lại như là hột táo. Được rồi, được rồi. Chuyện hư hỏng của ta, nếu ngươi thực sự đi nói khắp nơi, thì ta còn sợ ngươi phải mệt mỏi đấy. Phương Hành không để ý tới nàng, mừng rỡ lấy tiền linh ra xem. Thần tính mờ mờ ảo ảo, hòa ý rồi rào Xác thực là không phải tầm thường Bây giờ có bao viên này Cộng thêm một viên trụng từ trong khuê phòng của Hồ Tiên Cơ Hắn có bốn viên tiền tình Chắc hẳn có thể giúp hắn tính lĩnh hội thanh hồ quỷ diện Một thời gian Có thể hoàn toàn nắm giữ mặt nạ kia Phương hành khó có thể tưởng tượng kết quả Sẽ tốt như thế nào Người đừng nghịch nữa Chuyện biểu ca ta giúp cục người đã nói với cô nhận xuân chưa Ô Tăng Nhi nhấn mày lên Hỏi về tiến triển trong lòng nàng cũng chút oán thầm bằng hữu này của biểu ca từ khi gặp nhau hắn không lo xử lý chuyện cứu người lại kéo mình tới khu phòng thanh khâu xuân trộm đồ lại đe dọa lấy ba viên tiên tinh của phủ tăng xuân nhà mình được rồi cứ chờ tin có lẽ cũng gần rồi đó phương hạnh cười hì hì nói đang ý cất ba viên tiền tình đi bình thường không có chuyện hắn liền chuyên tâm tĩnh hội thanh hồ quỷ diện bây giờ phát hiện tu sĩ áo xanh ở bên trong thanh hồ quỷ diện thi triển vô số thuật pháp vắng vắt ngang hư không ngăn cản cường địch nhưng bên trong vô số thuật pháp này lại có chín pháp ấn huyền trọng nhất phương hành cảm giác ý nghĩa truyền thừa của mặt nạ nằm ở việc lĩnh hội chín pháp ấn này con hắn đã nhớ ký hai cái hôm nay hắn vẫn chưa thể lĩnh ngộ ý tứ của chín pháp ấn này nhưng hắn có cảm giác sau khi mình nhớ ký ý tứ ba pháp ấn trong đó đều có thể lĩnh ngộ chân lý của một bộ phận pháp ấn tám là cơ số trận pháp mà ba chính là cơ số pháp thuật dưới suy luận của phương hành chín là cực hạn diễn hóa pháp thuật mà ba chính là căn cơ pháp thuật nắm giữ ba pháp ấn liền tiếp cận với sự huyền ảo của quỷ diện hắn thậm chí cảm giác có lẽ vào lúc này mình lĩnh ngộ pháp ấn thứ ba liền có thể mượn sức mạnh ẩn chứa ở trong thanh hồ quỷ diện tự bản thân hắn cảm thấy bên trong thanh hồ quỷ diện này dù chỉ là một phần sức mạnh cũng vô cùng cường đại chẳng qua mỗi những hội bí mật của thanh hồ quỷ diện nhất định phải có tiền tình trước đó phương hành ở trong lúc vô tình có được một tiên tình lại khiến tìm hiểu được hai pháp ấn đầu tiên. Chỉ là càng về sau, thời gian và tiên tinh cần để lĩnh hội pháp ấn cũng càng nhiều hơn. Cũng chính vì vậy mà phương hành mới tìm mọi cách tìm kiếm tiên tinh. Cũng may bây giờ trong tay có bốn viên, cũng đủ để dùng một thời gian. Tiểu tổ, tộc trưởng đấy. Thời điểm phương hành đang suy nghĩ, một thị nữ do tiểu yêu tinh hỉ tước hóa thành ruột rè tiến lên bẩm báo. Để hắn vào. Phương hành khoát tay áo, quăng bình rượu trong tay ra. Ngồi dậy chuẩn bị đại khách, còn gia hơn so với đại gia. Nghe nói tộc trưởng đại bằng tộc đích thần tới, ô tàng nhì cũng giật nầy mình, đoàn chính ngồi, còn thục nữ hơn so với thục nữ. Bái kiến tiểu tổ, người tới là một yêu tu trung niên kim đan, đại thừa cảnh, người này dáng người thon gầy, hai gò má khắc nghiệt, rất có uy nghi. Chính là tộc trường hiện giờ của cô Nhật Sơn, cũng là phụ thân phi dương bạt hồ của kim sĩ tiểu bàng vương. Tuy lúc trước Phương Hành đánh con trai bà bối của ông ta thành đầu heo, nhưng ông ta gặp Phương Hành cũng không có một chút mất mãn nào. Dù sao ba vị lão tổ cùng hạ phát chỉ không thể không nghe. Hơn nữa con của ông ta tuy cũng được gọi là tiểu tổ cô nhận sơn, nhưng so với tiểu tổ trước mặt này, bối phận còn kém nhiều. Cho dù người khác gọi con của mình thế nào, gặp mặt gặp mặt mình cũng phải kêu tiếng cha. Người trước mắt này mình gặp còn phải gọi tiểu tổ. Với bối phận đó, vị này giáo huấn con của chính mình. Là trường bối dạy dỗ vãn bối Đạo lý đó vô cùng thuyết phục Đương nhiên Trên thực tế ông ta cũng muốn đánh con trai bà bối mấy bà tay Bởi vì chuyện lần này liên quan tiếp Phương Hành Mấy vị lão tổ đã sai người điều tra Biết lần này con của mình Là bị người khác lợi dụng Tương đối bất mãn với biểu hiện của nó Tộc trưởng đã tới Mời ngồi mời ngồi Uống một uống rượu hay uống trà Phương Hành cười hì hì Ngồi dậy chào hỏi Tộc trưởng đại bằng vội vàng cười nói Tiểu tổ không cần khách ký Không biết gọi ta tới là có gì dặn dò Phương Hành cười nói à, Dặn dò thì không dám Tộc trưởng cũng đừng gọi ta là tiểu tổ Thực khiến ta xấu hổ Tộc trưởng đại bằng vội nói Tiểu tổ quá lời Ba vị lão tổ đã tự mình dặn dò Từ lúc người bước vào cô Nhận Sơn Đã có thân phận đích tôn ta tổ năm đó Bối phận của ta còn thấp hơn người hai bậc Gọi ngươi là tiểu tổ Cũng là danh chính ngôn thuật mà Đích tôn Phương Hành nghe thấy thì nhịn không được nghiến rằng, nghĩ thầm vẫn là bị tên khốn kiếp lão tà khi chiếm tiện nghi. Mình dù sao cũng là một đại nhân vật, trước kia cái tên khốn kiếp lão tà dám tự xưng ra ra trước mặt của ta, đã bị rút mấy cái răng, nhưng bây giờ vừa vào cô nhận sơn lại thành cháu của gã, hơn nữa còn không thể giải thích. Được rồi, được rồi, dù sao tộc trưởng đại bằng tộc cũng đã gọi ta một tiếng tiểu tổ, cũng không quá thua thiệt. Trong lòng Phương Hành tự an ủi, không so đo vấn đề này nữa, nói thẳng chuyện kia đã hỏi thăm thế nào rồi? à, việc này ta cũng đã sai người điều tra, cũng không dễ xử lý đâu. tộc trưởng đại bang tộc được hỏi liền trực tiếp hồi đáp, thế tử kim ô tộc này là bằng hữu của tiểu tổ, đương nhiên không thể bị giam ở trong nhà ngục tại hắc uyên. sau khi tiểu tổ đề cập tới, ta liền muốn trực tiếp mang người tới gặp tiểu tổ. bởi vậy tự mình cố ý tới dặn dò trưởng lão cô nhận Sơn chúng ta, để hắn nghĩ biện pháp ứng cứu, nhưng không nghĩ tới. Chuyện nhìn đơn giản, bình thường lại vô cùng khó khăn Sau khi điều tra mới biết được ngọn nguồn Cũng không phải là thái thạch trưởng lão Giật phi hắc mộc lĩnh quá ghi gớm Mà là phía sau bọn họ Có bàn tay của một yêu mạch khác Và mối liên quan này Khiến chuyện trở nên khó giải quyết hơn Có bàn tay của một yêu mạch khác Phương Hành giận mình vội hỏi Là người nào Tộc trưởng đại bằng nói Còn chưa có điều tra rõ Nhưng hẳn đã có chút liên quan Với cửu đầu trùng Cựu đầu trùng Phương hành kinh hãi Ngồi ngay ngắn lại như mày hỏi Ô tàng nhi vẫn ngồi ngốc ở một bên Không dám lên tiếng Cũng kinh hô một tiếng Rồi mới che miệng lại Cựu đầu trùng chính là một trùng tộc thần bí Không bình thường của yêu tộc Tộc nhân không nhiều Cũng rất ít tham gia vào chuyện yêu tộc Tộc nhân của nó thậm chí rất ít khi lộ diện Nhưng lực ảnh hưởng lại không thể coi thường Cho dù trong yêu tộc Cựu đầu trùng cũng là trùng tộc thần bí mà đáng sợ Đối với yêu quái tầm thường, phản ứng khi nghe tới tên cựu đầu trùng giống như là người bình thường nghe được hai chữ yêu quái vậy. Gần vạn năm qua, Pháp Tắc Thiên Địa Đại Biến, bất kể là nhân tộc hay là yêu tộc hay là ma trùng, ngu châu Tây Hạ, chưa từng xuất hiện cường giả thành tiên. Tuy không có tiên, nhưng bên trong yêu địa, năm ngàn năm trước, lại từng có một cường giả cựu đầu trùng xuất thế, danh xưng yêu thánh một phương. Là một trong những nhân vật cấp đại thánh tổ trong mấy ngàn dặm yêu địa. Mà bây giờ nhất mạch cửu đầu trùng Cũng đã do ông ta lưu lại Tuy nhiên tộc này Tuy có thánh tổ huy hoàng Nhưng huyết rệ lại vẫn rất ít Tộc nhân cũng rất ít khi xuất đầu lộ diện. Phương hành không nghĩ tới Và lúc này lại nghe được tin tức về cửu đầu trùng Mặc dù là nhân tộc Nhưng hắn cũng không quá xa lạ với tộc này Lúc trước trưởng công chúa Thương Lan Hải Lòng cùng bị ép trốn khỏi Nam Hải Mang ô danh Có quan hệ với cửu đầu trùng tộc và đại cầu tử Bị người ta khi chuyển đoạn thần thuật vô cùng ác độc thần hồn án loạn vạn kiếp bất phục theo đại bằng tà vương phân tích cũng là có liên quan tiết tộc cửu đầu trùng vốn cho rằng đại kim ô bị người ta hãm hại chẳng qua là mưu kế mưu kế bần thiểu quá bọc lĩnh không ngờ đã có bóng dáng của bộ tộc này nhất thời phương hành có chút nghi ngờ trong lòng liếc nhìn tộc trưởng đại bằng muốn nhìn xem có phải tên này muốn thoái thác chuyện của mình hay không tộc trưởng đại bằng hiển nhiên cũng hiểu rõ phương hành sẽ nghi ngờ mình vội vàng giải thích tiểu tổ mình dám Sau khi biết bằng hữu của tiểu tổ bị giam vào trong hắc uyên Đạn Đại Ngục, ta liền dự điểm trực tiếp mang người tới gặp tiểu tổ. Lại không nghĩ tới, bất kể là yêu nhân thái thạch đàn, bắt nốt thế tử kim ô, hay là hắc bộc lĩnh đều kiên trì không chịu thả người. Bà cô nhận xương ta đã mở miệng, làm sao có thể để hai cái mày làm mất mặt. Cuối cùng, cưỡng ép bọn họ thả người. Lại không nghĩ tới, hai cái này không chịu nổi áp lực của chúng ta, liền lấy ra một tín vật, chính là kiểu đầu lệnh truyền từ tộc cửu trùng năm đó. Dù chưa nói rõ, nhưng ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Nói tới đây, lông mày ông ta đã nhăn lại thành một đường. Chuyện phát triển tới bước này đã có chút khó giải quyết. Cô nhận sơn chúng ta tuy không để thái thạch gia tộc cùng hấp bộc lĩnh vào mắt, nhưng đã liên bị tới tộc Cửu Đầu Trùng, liền không thể không nhân nhượng. Thứ nhất, tổ tiên bằng tộc ta cũng với tổ tiên tộc Cửu Đầu Trùng có quan hệ sâu xa, không tiện vạch mặt. Thứ hai, tộc Cửu Đầu Trùng này tuy rất ít xuất hiện, nhưng có lực ảnh hưởng không nhỏ ở ưu đình. Chúng ta nếu bức ép quá mạnh Chỉ sợ không chỉ không cứu được bằng hữu của triều tổ ra Ngược lại còn có khả năng ép đối phương Sử dụng quỷ kế Mang người tức Mang người tới ra nơi khác Mẹ kiếp Không ngờ để phiền phức như thế Phương Hành cũng có chút bất đắc dĩ Giận dữ ôm Nhiết Bình rượu uống một ngộ nghĩ thầm trong này Sợ đã có bóng dáng của cựu đầu trùng chứ Vậy người dự định như thế nào Nghĩ nửa ngày Không có đầu mối liền ngẩng đầu nhìn phía tộc trường Đại Bằng Tộc trưởng kia nói Nếu muốn cứu người không phải không có cơ hội Còn đất tiểu tổ chưa biết Một tháng sau chính là sự kiện quan trọng của yêu tộc Tổ viên mở ra Cả tộc dài cánh, Các đội nhân mã đều phái sứ giả tức ăn mừng Bây giờ ba sứ giả thần châu bắc đều đã tới Ngoài ra Long Hậu Thương lan hải Sẽ mang theo vương tử nhỏ tuổi nhất của nàng tới Long Hậu lại là xuất thân từ tộc Cửu đầu trùng Quan hệ sâu xa với chúng ta Tại lúc đó thương lượng với nàng một chút Chưa chắc không thể cứu được kim Ô. Thương Lan Hải, Long hậu, Phương Hành nghe lại có chút kinh hãi, nhanh chóng đứng lên, tuyệt đối không được. Hành bổn diện thấp giọng nói, không khí sắc bén. Tộc trưởng đại bằng cùng với Âu Tăng Nhi đều hơi kinh ngạc nhìn hắn, không biết hắn có ý gì. Mà Phương Hành sau khi nghe Long hậu Thương Lan Hải muốn tới, càng nghĩ tới càng thấy trong lòng phát lạnh. Đối với Long hậu Thương Lan Hải này, hắn cũng từng gặp một lần, thật là một nhân vật sâu không lường được. Lúc trước lòng nữa đã tính toán không sai lại bị nàng ép trốn khỏi Nam Hải, dùng ô nhanh ô danh để cầu hơi tàn, mà đại cầu tử vốn cũng là long trùng có thực lực siêu phàm, kết quả lại bị người thi triển thủ đoạn thần thuật làm cho điên, điên khủng khủng, sống không bằng chết, nói là vạn kiếp bất phục cũng không đủ. Sau đó đi theo đại bằng tào vương phân tích, loại pháp thuật ác độc kia xuất xứ từ tộc Cửu Đầu trùng, 89 phần 10 có liên quan đến nàng ta. Nếu nàng ta thi triển đoạn thần thuật với đại cầu tử, như vậy nữ yêu này có một thần hồn cao thâm, có thể nói gần như là đỉnh cao. Dù sao khi chuyển đoạn thần thuật ác độc như vậy, với đại cầu từ cũng không phải là chỉ đơn giản cấm ba cái châm hoa là liền trong việc nàng có thể bức đại cầu từ thần hồn điên loạn, điên mà không chết đã là cảnh giới cao thâm rồi. Bây giờ tộc trưởng đại bằng tộc xem nàng là cơ hội để nghĩ cách cứu viện đại kim ô, phương thành đã cảm giác việc này không được. hắn hiểu rõ tình huống của đại kim ô, nói trắng ra là người bắt đại kim ô vốn dễ chậm chạp không lấy mạng nó hơn phân nửa chính là muốn đoạt thái thực bất tử kinh của nó chỉ là kinh văn kia quá mức siêu phàm được phong ấn sâu ở trong thần hồn đại kim ô chính là không thể truyền ngay cả siêu thần thuật cũng không cách nào có thể nắm giữ nó vậy nên phương pháp có thể lấy được kinh văn này không có nhiều mà bây giờ thân phận long hậu lương thương gian Hải thiên kiêu đại quý lại đi vào ưu đình cộng thêm chuyện phía sau đại kim ô có bóng dáng tộc cửu đầu trùng lại nói long hậu này là người cực kỳ am hiểu giở trò ở trong lĩnh vực thần hồn, đủ loại manh mối đan vào nhau đã khiến đáy lòng của Phương Hành phát lạnh. Chẳng lẽ mục đích của nàng ta cũng là lấy trộm kinh văn ở trong thần hồn của Đại Kim Ô? Chẳng lẽ Thái Thạch đạn cùng Hắc Mộc Vĩ chính là muốn sau khi Long Hậu đi tới yêu đình sẽ tự động động thủ sao? Liên kết một vài truyền này khiến Phương Hành càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Khi nào Long Hậu sẽ tới yêu đình? Trong lúc nhất thời, lông tơ trên cánh tay Phương Hành. Đều đã dựng lên, nhanh chóng đứng dậy hỏi. Hắn có dự cảm Chờ Long Hậu tới Đại Kim Âu không chừng sẽ thành một suýt lòng khác Chỉ các mình cũng không có lưu kỳ tạo hóa thứ hai Tộc trưởng Đại Bằng Tộc ngẩn người nói Ngày Tổ viên mở ra Chính là một tháng sau Nhưng sứ giả các tộc sẽ đến sớm Thương Lan Hải đường xa xa xôi chắc càng phải lên đường sớm hơn Bây giờ thời gian cụ thể vẫn chưa biết Nhưng muốn tới nơi cũng mất vài ngày Phương Hành nghe xong Hạ Quyết Tâm Và bạn nghiêm túc nhìn qua tộc trường Đại Bằng Tổng ấy Không những không thể chờ nàng tới thường được, Ngược lại nhất định phải cứu kim lục tử ta trước khi nàng tới Chuyện này tuyệt đối không thể nào kéo dài được nữa Tộc trưởng Đại Bằng Tổng có chút bàn khoăn Tiểu tổ Không phải ta không muốn hết mình Quan trọng là người trưởng quản hắc uyên đại ngục Tuy xuất thân tiểu tổng Nhưng tính tình đại quật cường Lại có quan hệ không tầm thường với hắc bộc Lĩ. Không thể trực tiếp quyên hắn thả người Mà hắn lại là một trong số thập đại trường lão yêu đình Ngay cả mấy vị lão tổ cũng không dễ dàng ép buộc được hắn. Phương Hành nhẹ gật đầu, tạm thời im lặng, nhưng cũng nhìn ra được tộc trường đại bằng, thích thực. Đích thực đã dùng hết sức với chuyện này rồi. Trên thực tế, cho dù Phương Hành đánh con của ông ta, ông ta cũng không dám nói dối chuyện này. Dù sao thân phận cao nhất ở cô Nhận Sơn không phải ông ta. Sở dĩ ông ta tối tiếp quản quyền ôn cô Nhận Sơn là bởi vì những nguyên anh lão tổ kia không thèm để ý tới. Tiểu tổ đừng hấp. Đợi Long hậu tới, chờ lão quyền ảnh trong tộc ta sẽ ra trao đổi với nàng, cũng chưa chắc không có hy vọng đâu. Tộc trưởng Đại Bằng nghe giọng quyền bảo, hai đầu lông mày tràn ngập thần sắc lo lắng. "Hừ, <cười> chưa chắc, lỡ như không ổn, mạng nhỏ của con quạ này sẽ không giữ được." Phương Hành có chút xem thường, híp mắt chậm rãi tuần nhắc. Tộc trưởng Đại Bằng thấy hắn không nói lời nào, chờ một thời gian liền muốn tạm thời rút lui. Ông ta dự định để cho Phương Hành chút thời gian suy nghĩ. Đối với việc này, ông ta cũng rất đề tâm Chỉ là xác thực không có biện pháp mà thôi Chẳng đã chịu muốn cứu Thế tử Kim Ô Là khiến cô Nhận Sơn cất ngắt, cướp gục hay sao Cần phải biết hắc Uyên Đại Ngục Chính là nơi quan trọng của yêu đình Tượng trưng cho quyền uy của yêu đình Cho dù thế lực cô Nhận Sơn cường đại Cũng không dám làm như thế Bởi vì đây là đại biểu trong việc cô Nhận Sơn Đối đầu với tất cả yêu tộc Cô Nhận Sơn đại quần ngọt Thân phận của Phương Hành có tôn quý hơn Nhưng lại chỉ vì một tiểu Kim Ô Thực sự cũng không đáng để cô nhận Sơn phải làm như thế Ngay cả trong mắt ô Tăng Nhi Cũng có chút tuyệt vọng Cảm giác điều cao của mình lần này Không có hy vọng Có điều trong bầu không khí tuyệt vọng này Phương Hành nắm, nắm tay Bỗng nhìn hỏi tộc trường đại bằng Nếu như Mà người ra khỏi Hắc uyên đại ngục Không thể dễ dàng Như vậy luôn người vào trong đó có khó không? Lời này vừa nói ra Tộc trường đại bằng cùng với ô Tăng Nhi đều kinh hãi ánh mắt cổ quá nhìn đắn, phương hành nhanh đón ánh mắt quán, con mày nói kẽ, mang ta vào, ta tôi cứu.